Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Diệu linh cười, nước mắt cô lại trào ra rơi xuống Tiêu Lăng Phong, tôi còn phải nói mấy lần nữa thì anh mới chịu tin tưởng đây Hai chúng tôi không có chuyện gì cả Tại sao anh muốn làm tổn thương anh ấy? Chỉnh Diệu tinh Tiêu Lăng Phong tức giận, tôm lấy cổ tay của Diệu tinh kéo qua Em nổi điên cái gì? Tôi đã làm tổn thương hắn như thế nào? Em hãy nói rõ cho tôi biết Tiêu Lăng Phong gào thét, hơi thở lạnh như băng phun trào trên mặt Diệu tinh Anh làm tổn thương anh ấy lúc nào sao? Diệu tinh hỏi Tiêu Lăng Phong, Alex bị xảy ra tai nạn xe cổ Có người cổ anh đã tay máy nụ tay chân ở xe của anh ấy Anh có biết hay không Xe của ấy là xe đua Nếu phanh xe mà có vấn đề là một lấy mạng người đó Alex xảy ra tai nạn xe cổ Tiêu Lăng Phong nghi ngờ Thời điểm sáng sớm không phải hắn vẫn còn rất tốt đó sao Lúc này thời gian mới cách bao lâu Làm sao lại đã xảy ra tai nạn xe cổ rồi Tiêu Lăng Phong nhìn rượu tinh Chuyện này có quan hệ gì với anh đây Nói đi nói đi Cũng chỉ là chuyện hắn bị xảy ra tai nạn xe cổ chỉ rượu tinh. Em định phát hỏi gì với tôi đấy? Nghe lời dự tinh nói, Tiêu Lăng Phong lại càng thêm tức giận. Ở trước mặt của anh, cô dám quan tâm những người đàn ông khác còn chưa tính, nhưng lại chỉ vì những thương thế của hắn mà cô trích cứ anh. Trình diệu tinh em nói như vậy là có ý gì? Tiêu Lăng Phong, tôi có ý gì? Chẳng phải cũng rõ ràng lắm rồi hay sao? Nơi này chỉ có hai chúng ta, có chuyện gì mà anh không muốn thừa nhận? Cô hét lên, muốn hất tay Tiêu Lăng Phong ra, nhưng mà cổ tay của cô bị anh nắm quá chặt. Bất luận như thế nào cũng không thể kéo ra được anh muốn tôi ra trình rượu tinh ở trong lòng em tôi là một người hèn hạ như vậy hay sao anh kéo rượu tinh lại gần hơn chút nữa tại sao tất cả chuyện xấu người đầu tiên em nghĩ đến cũng là tôi chứ chẳng lẽ lại còn không phải anh hay sao tiêu lang phong là anh đã nói nếu không muốn anh lại có chuyện thì tôi hãy gạt ngay ra xa một chút chính anh đã nói như vậy anh còn nói anh sẽ không chịu thủ đoạn nào tiêu lang phong làm sao anh tàn nhẫn như vậy tôi tàn nhẫn Tiêu Lăng Phong càn răng, hung hăng nắm chặn lấy gầm của Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, em đối xử với tôi thật đúng là rất đặc biệt đó. Anh cười lạnh. Thế nào, vậy anh của em chưa chết phải không, hả? Đây của anh có chút dồn dày, tại sao Diệu Tinh lại cứ nghi ngờ anh chứ? Ở trong lòng của cô, chẳng lẽ anh thật sự không có chút tín nhiệm nào hay sao? Tiêu Lăng Phong, đến cùng anh có phải là người hay không vậy? Chẳng lẽ anh không có lấy một chút anh ấy xấu hổ nào hay sao? Tại sao tôi lại phải anh ấy xấu hổ kể chứ? Tiêu Lăng Giờ phút này anh đã không biết mình đang nói cái gì nữa chỉ cảm thấy trong ngực quá đau Dự tinh hoài nghi ánh mắt vẫn nộ Thực sự giống như rau găm cứng rắn quen cát ở trong lòng của anh Chỉ rượu tinh tôi thật sự chịu đùa rồi đấy tôi cũng thật hối hận tại sao lại không trực tiếp giết chết hắn đi khốn kiếp rượu đi dùng sức đang cho tôi làm phong một cái thật mạnh chát một âm thanh chát chúa vang lên đủ để phá tan tất cả bình tĩnh của mọi người là âm thanh của rượu tinh tê dại nỗi đau đớn lập tức lan tràn đến khắp trong lòng của cô mình vừa giờ mình đã làm cái gì vậy? Tiêu Lam Phong bị cái tát mạnh bay dáng xuống ngửa mặt đi một lúc lâu anh mới quay mặt lại cả gõi lòng anh cảm thấy vô cùng đau đớn nỗi đau đó cứ từng chút từ từ lan rộng ra khắp toàn thân chuyện Diệu tinh em lại có thể vì hắn mà động thủ với tôi hay sao? Tiêu Lam Phong hung hăng cắn ra nghiến lời thấy mặt anh lúc này thật giống như hận không thể giải nát rượu tinh ra nuốt vào trong bộ mình Diệu tinh hỏi sợ, lùi lại về sau một bước một cái tát này đánh giống anh. Cô cũng hối hận, nhìn thấy con người đã đỏ rực của Tiêu Lan Phong, Diệu Tinh theo bản năng liền lui về phía sau. Chỉnh Diệu Tinh, có phải là tôi đã dễ dàng tha thứ cho em quá nhiều hay không? Tiêu Lan Phong hỏi, tôi cảnh cáo em lần thứ nhất, chỉnh Diệu Tinh, em còn dám cản rỡ trước mặt tôi, tôi liền phế bỏ hắn. Anh không mang cắn răng, cho con người hệ gió vẻ âm hiểm thản độc. Nhìn sự hỗn ác thản bào anh lên trong mắt Tiêu lang Phong, theo bản năng Diệu Tinh lên run người một cái, lời nói của anh thật là tàn nhẫn. Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm cái gì? Tôi sẽ không cho phép anh lên làm những chuyện tổn thương anh ấy đâu Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh làm hại anh ấy dù chỉ một chút Nghe Tiêu Lăng Phong nói như vậy Một lần nữa, cảm xúc của Diệu Tinh lại bị kích động Trình Diệu Tinh, tại sao em lại ra sức bảo vệ hắn như thế nhỉ? Tiêu Lăng Phong nhớ mày Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để cho anh ta làm hại anh ấy sao? Nếu như không có em thì thế nào? Tiêu Lăng Phong giữ chặt lấy hai bên mang tay của Diệu Tinh Trình Diệu Tinh, sao em cứ mở miệng ra là nói sẽ chờ cho hắn vậy? Em cảm thấy em có tư cách để chạy chở cho hắn hay sao không? Giọng nói của Tiêu Long Phong nhẹ nhàng Nhưng lại cực kỳ giá lạnh như hẳn băng Đã rất lâu rồi Diệu tình cũng chưa từng nhìn thấy Về mặt lạnh lùng của Tiêu Long Phong như thế này Diệu tình cảm thấy có chút sợ Nhưng mà sự tức giận trong lòng cô lại còn nhiều hơn nữa Rõ ràng chính anh đã làm sai Rõ ràng chính anh đã làm tổn thương Alex trước Em có biết hay không Em cảm bảo vệ cho hắn như vậy Thì tôi lại càng không thể tha thứ cho hắn Giọng nói của tiêu long phong âm trầm, tựa như hạn thật sự không thể đưa alex vào chỗ chết vậy. tiêu long phong, anh không cần phải âm ỉ như vậy. Cầm của diệu tinh bị nắm chặt, nên khi nói chuyện, diệu tinh cũng phải vì nghe chuyện hot nhất tại đọc